các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc Tần Thượng Lãi về làng, mang theo một con rắn ngủ xác nhỏ như đốt tay, ngày đêm độc chú cho rắn ăn xác người do hắn đào trộm trong nghĩa địa, cùng với độc dược được hắn buôn từ Trung Quốc về. Sau một thời gian, hắn chẻ con rắn ra làm hai, rồi từ mỗi phần lại thành một con rắn khác. Nhà nào muốn chế âm độc đều cầm có một con như thế. Hắn chia cho mỗi nhà một con. Dặn rằng khi nào hại được người đầu tiên thì đem cốt của người đó đến, đến để thờ trắng. Càng nhiều cốt thì âm độc càng mạnh, Lộc mà nói đem lại gạt nấn. Từ đó đến nay, làng này đã hại không biết bao nhiêu người rồi. Lúc nãy tôi thấy anh là người lạ nên định gọi anh vào hỏi thăm sao lại đến ngôi làng này. Tôi thấy tay của anh đã có chỉ thâm, chứng tỏ bị nhiễm tà độc rồi. Thầy Huỳnh vừa tức vừa sợ, đời thầy chuyên đi trừ yêu diệt ma lại bị yêu ma hại. Ông cụ bẹt nói: "Lúc nãy tôi đã cho anh uống một thuốc giải, nhưng tà độc này không dễ trừ đâu. Anh mau mau thu dọn hành lý rời làng đi, không thì chỉ có nước chết thôi." Nghe thầy cảm kích, ông lão bệnh chấp tay vẫy mà rằng: "Tôi vốn là thầy phù thủy, xưa nay tôi cũng đã được nghe qua về tà độc, nhưng không ngờ có loại lại hại người để làm lợi cho mình như thế. Dù chết cũng xin được giúp đợi trừ đi, cái họa này Ông cụ xoa tay bảo: Loại tà độc này khó diệt lắm, muốn diệt phải diệt con tổ xà, mà tổ xà từ lâu đã không thấy xuất hiện, từ khi tay buôn kia chết, trí nếu cứ giết một con, chúng lại sinh ra con khác, mãi mãi không diệt được. Thầy chắp tay phái chào ông cụ rồi đi về nhà. Trong đầu thầy nghĩ, chắc con tổ xà kia chỉ ẩn trong cái miếu tối qua thôi. Trên đường đi, thầy mua ít muối, ít dầu hỏa, tối đó thầy trang muối rồi viết một tờ sớ bằng mực tàu hòa với ít máu của mình. Hội Trang học phép sư phụ có nhắc đến loại tà độc, cách diệt là phải tìm đến hang ổ của nó, rồi dùng bùa chú với máu của người bị trầu trọc trấn yểm phong ấn nó lại, nhưng nếu pháp lực không đủ sẽ bị tà độc vật chết, nên việc diệt nó rất nguy hiểm. Đêm nay, thầy Huệ một mình cầm kiếm gỗ, tay đeo chuỗi hạt, mang túi đồ đến cái đền tối qua. Trời đêm nay mưa rả rích, thầy đến nơi thì trời đổi mưa sói xạ. Gió nổi lên ầm ầm, trong bóng tối, thấy thấy trong đền có một cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Rồi mùi tanh của máu cứ xộc lên, liên hồi, thầy gỡ túi đồ, cầm kiếm chỉ vào trong đền, đọc một đoạn chú dạy bằng tiếng Trung, lập tức mưa dứt, nhưng chó vẫn to lắm. Thầy trải dầu quanh đền, đang rải thì thấy chân tay trung cầm cập, đầu trão như búa bổ. Thầy siết mạnh chuỗi hạt 500 đọc chú, rồi lại tiếp tục rải. Ông thầy lại lấy túi muối rang rắc phía ngoài phòng dầu, sau đó châm lửa một lá bùa phước xuống. Lạ thay, chỉ có muối cháy, còn dầu hỏa không cháy tí nào. Trong tiếng lửa, thầy nghe tiếng trắng trích liên hồi. Tiếp đó thì tất cả ngôi nhà trong làng đều sáng đèn, có tiếng người chửi bới, rồi tiếng cửa mở lạch cạch. Thầy biết chuyện chẳng lành, bèn thực hiện nghi lễ cuối, dùng mực trộn huyết của mình viết hai đạo bùa dán lên cửa của ngôi đền. Trời quay cót về nhà, tôi xếp đồ đạc đi ngay. Thầy vừa đi ra khỏi làng thì từ cuối làng vọng lên tiếng than khóc, tiếng chửi bới. Một thời gian sau, dân trong làng bỗng mắc bệnh lạ bả chết, có một số ít người sống được thì phải tha phương cầu thực, ác nấy cũng lập quả báo. Sau bao ngày lằng lội, thầy cũng đã về lại được nơi chôn nhau cắt rốn. Quê thầy là một làng ven biển đầy nắng và cát. Lúc thầy về gặp ai, thầy cũng chào, nhưng họ cũng chỉ chào hỏi vài câu. Trời vội vàng, phát bỏ lưới đi nhanh, trông có vẻ vội vã lắm. Nhà thầy bây giờ chỉ còn lại một cái lán nhỏ cùng mảnh vườn xác xơ, cỏ dại một cao đến đầu gối, con đường từ nhà ra đường lớn toàn cát nóng bõm chân. Hôm đó thầy mất cả ngày để dọn lại căn nhà, lúc dọn đến chiếc bàn thời, thầy thấy có một lá vùa rất lạ, được vẽ hình chân trộm, loại vùa này thầy cũng biết, nhưng phải là người có tài phép thật cao mới biết dùng. Thầy trầm ngẫm Hóa ra trong làng của mình từ lâu Đã có thầy phép cao thay rồi Nhưng là ai nhỉ Thầy nhớ lúc nhỏ trong làng Chỉ có mỗi ông thầy mò Nhưng lão ta chỉ biết làm mấy thứ lạc vặt thôi Thôi thì mặc kệ Thầy chọn xong nhà rồi Thầy đi bộ vào làng Tìm mua ít đồ về thắp hương cho cha cho mẹ Lạ tật Từ lúc thầy phiêu bạc đến đây Đã hơn 10 năm Nhưng sau làng phong khê này Chẳng thay đổi gì cả Mà trông còn có vẻ sơ sát hơn tản bộ đến chợ chẳng có gì nhiều, chỉ có mấy con cá lẹo tèo, thảy mua miếng thịt với ít gạo nêm về đồ xôi. Trên đường về, thảy nghĩ sao ngày xưa làng có thể không có thịt chứ cả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net